Chương 101, ước định tâm sinh triển đại ca, Hiểu Vân ấp uống nhìn hắn từng bước một đến gần, nàng, đây là đang nằm mơ sao, sao vừa mới nghĩ tới hắn, hắn liền xuất hiện, Hiểu Vân, triển đại ca, cái ôm đã lâu mới có, hơi thở quen thuộc, còn có giọng nói của hắn, chân thật như vậy, thì ra, nàng nhớ hắn như vậy, nhớ đến tim cũng tan nát, nước mắt lại tuôn ra, mơ hồ nỉ non, cúi đầu nói ra nỗi tương tư của nàng, triển đại ca. Ta rất nhớ Huynh, rất nhớ Huynh, ta cũng vậy, rất nhớ nàng, một tiếng thở dài từ trong miệng triển chiêu tràn ra, hắn đã rất nhiều ngày chưa được ôm nàng, ngày đó, hắn vẫn luôn nhìn nàng, nỗi khổ của nàng, nỗi đau của nàng, hắn đều biết, nhưng nàng không chịu gặp hắn, hắn cũng chỉ có thể chiều ý nàng, không xuất hiện trước mặt nàng, chỉ có chờ lúc nàng ngủ, yên lặng chờ đợi bên giường, mỗi một biến hóa của nàng, hắn đều biết, mỗi cơn thống khổ của nàng. Hắn đều đau lòng, thanh xuân đã già, không còn hồng nhan, đối với nàng mà nói, rất tàn khốc, với hắn mà nói, cũng là dày vò, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, thống khổ của nàng khiến hắn đau lòng, mâu thuẫn của nàng khiến hắn không thể bỏ qua, nhưng mà, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng, thúc thủ vô sách, giờ này khắc này, Nam Hiệp triển chiêu, phải làm thế nào đây, một thân võ nghệ thì đã sao, chỉ là hư danh. Không thể bảo vệ được nữ nhân mình yêu thì có ý nghĩa gì, còn hơn thế nữa, không bằng một người bình thường, có mấy mẫu đất cằn, mấy gian nhà nhỏ, yên ổn trải qua những ngày hạnh phúc, nhưng mà, đối với bọn họ, đây cũng chỉ là một hy vọng không thể thành hiện thực, triển đại ca, xin lỗi, xin lỗi, ngày đó ta đối xử với huynh như vậy, tra tấn huynh như vậy, hiểu vân, triển chiêu nhẹ nhàng ôm lấy mặt hiểu vân, nhìn vào mắt nàng, dung nhăn cho dù đã thay đổi, Nhưng đôi mắt nhìn mình vẫn thâm tình như trước, ánh mắt của nàng, là điều hắn vĩnh viễn sẽ không quên, hiểu vân, giữa chúng ta không cần nói những lời đó được không, triển đại ca, hiểu vân nhìn hắn, ánh mắt hắn luôn trong suốt mà ngời sáng, giống như hồ nước sâu không thấy đấy, mà lúc này, lại mang theo thâm tình và ưu thương nhìn mình, tự như có vô số lời không thể nói ra, triển chiêu, triển chiêu, hiểu vân hạ giọng lẫm bẩm tên của hắn, một lần lại một lần. Giống như muốn đem cái tên này khắc sâu trong lòng, ghi tạc trong xương cốt, chậm rãi vương tay, nhẹ nhàng đặt trên mặt hắn, làn da dưới bàn tay, ấm áp mà trơn láng, ngón tay nàng tái nhợt, nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt hắn, hai hàng lông mày anh khí mười phần, hai mắt sáng ngời, đôi môi khinh bạc, từng chút từng chút, bộ dáng của hắn, nàng phải nhớ kỹ trong lòng, có lẽ, kiếp sau bọn họ còn có thể gặp gỡ, lúc đó, nàng muốn từ ánh mắt đầu tiên có thể nhận ra hắn. Một cái hôn, nhẹ nhàng như lông chim, cẩn thận dừng trên môi nàng, nhắm mắt lại, nước mắt theo hai mái chảy xuống, giọt giọt rơi vào trong lòng hai người, hiểu vân, làm thê tử của ta đi, được, kiếp sau, nhất định, không, không chỉ kiếp sau, đời này cũng muốn, còn có kiếp sau sau nữa, huynh thật tham lam, đúng, ra rất tham lam, đối với nàng, ta thật sự tham lam, cho dù là ước định tâm sinh cũng không đủ, kiếp này, Chỉ sợ là không còn kịp rồi, có điều, nếu có thể, ta hứa sẽ đem toàn bộ kiếp sau cho Huynh, tìm Huynh, chờ Huynh, làm thê tử của Huynh, không, vẫn kịp, chúng ta từ kiếp này bắt đầu làm vợ chồng, tới kiếp sau, kiếp sau nữa, vô số kiếp sau vẫn làm vợ chồng, triển đại ca, hôm nay, là 26 tháng 2, là ngày thành hôn của chúng ta, thật sao, hôm nay, ta muốn nàng làm tân nương, gãi cho ta, làm thê tử của ta. Cho nên, còn kịp, ta, Hiểu Vân ngẹn ngào cơ hồ không thể nói nên lời, chỉ có thể che miệng, hai mắt đẫm lệ nhìn triển chiêu, nước mắt hôm nay, giống như không thể giữ lại, bi thương, vui sướng, thật nhiều thật nhiều, tay giúp nàng chải đầu mặc áo, được, Hiểu Vân mềm mại gật đầu, triển chiêu đỡ nàng ngồi ở bên giường, bương nước ấm cho nàng rửa mặt, rồi lấy giá y từ trong tủ ra mặc cho nàng, quần áo sắc đỏ sẫm, mặc trên người nàng, Mặc dù có chút rộng, nhưng vẫn đem lại hương vị vui mừng, ngay cả sắc mặt nàng vốn đang tái nhật cũng hồng hào lên nhiều, mặc xong quần áo, triển chiêu cẩn thận đỡ Hiểu Vân ngồi trước bàn trang điểm, cầm lược, cẩn thận chải tóc cho nàng, động tác của hắn, có chút ngây ngốc, lại phá lệ ôn nhu cẩn thận, sợ làm nàng đau, một búi tóc đơn giản, một cây trâm xanh biếc, không có trang sức dư thừa, không có mũ hỷ, tân nương trang điểm như thế, trên đời cũng không gặp nhiều. Hiểu vân, bất luận nàng biến thành bộ dạng nào, ở trong lòng ta, nàng vẫn là tân nương đẹp nhất, hiểu vân nở nụ cười, cười đến hạnh phúc mà ngượng ngùng, không có gương, nàng không nhìn thấy mặt mình, chỉ có thể tưởng tượng bộ dáng mình vẫn như xưa, tuổi trẻ như vậy, cười như hoa nở, làm tân nương xinh đẹp nhất của triển chiêu, khăn hồng khẽ buông xuống, che khuất tầm mắt nàng, chỉ sợ, nàng là tân nương duy nhất trên thế giới này. Khăn hồng lại do trưởng phu tương lai tự mình phủ lên, đây là một hôn lễ yên lặng mà đơn giản, không có ngựa lớn, không có kiệu hoa đỏ, không có chiên trống văn trời, không có pháo nổ, không có đoàn đưa dâu đi một vòng tuyên cáo thiên hạ, cũng không có tiệc đải tân khách, chỉ có người thân, cùng vài người bạn trí cốt. Phòng khách lớn của Khai Phong Phủ được sửa sang thành một lễ đường đơn giản, có chữ hỷ và lụa đỏ, đều đã chuẩn bị xong từ trước, chỉ là lúc này bài trí đơn giản hơn nhiều. Bao đại nhân cùng công tôn sách đều mặc đồ mới, ngồi ở chính vị bên trên, hai bên đứng xem lễ có đám người vợ chồng Văn Hồng Ngọc, Tiểu Thúy, Lý Đại Nương, Lý Quý, Trương Long Triệu Hổ Vương Triệu Mã Hán, còn có một người, hơn 50 tuổi, thoạt nhìn vẫn rất khỏe mạnh, chính là quản gia của triển gia, triển trung, từ sau khi Hoàng thượng tứ hôn, triển chiêu đã gửi thư về nhà, mời triển trung tới, cha mẹ triển chiêu sớm qua đời, triển trung là người thân duy nhất trong nhà. Hắn muốn thành hôn, đương nhiên không thể thiếu Triển Trung, vì thế, Triển Trung sau khi nhận được tin của Triển Chiêu, vô cùng hào hứng lên đường, mấy ngày trước vừa tới khai phong phủ, chỉ là không ngờ, tới đây rồi, đối mặt với ông lại là tình huống này, khiến ông thật quá đau lòng, mọi người đợi trong chốc lát, mới thấy đôi tân nhân vào tới cửa, Triển Chiêu ôm Hiểu Vân đi từ phòng ngủ của nàng tới cửa phòng khách mới thả nàng xuống, Tiểu Thúy thấy bọn họ đến, bước tới đỡ tay Hiểu Vân. Lụa hồng trong tay, một trước một sau, một trái một phải, một đôi tân nhân, tới đứng trước lễ đường, mọi người nhìn đôi tân nhân này, trong lòng đều cảm khái, khóe mắt đầu mi đều bày ra cảm xúc bi thống, nhưng mà bọn họ đều cố gắng nhịn xuống, không biểu hiện bi thương ra ngoài, hôm nay là ngày bọn họ phải vui mừng, triển hộ vệ cha mẹ sớm đã về cõi tiên, trong nhà không có trưởng bối, hôm nay, triển hộ vệ cùng Hiểu Vân thành hôn, sẽ do bản phủ chủ trì hôn lễ. Xin các vị ở đây làm chứng, hôm nay hai người bọn họ chính thức làm lễ thành hôn, triển trung bắt đầu đi, nhất bái thiên địa ngã, nhị bái cao đường, vợ chồng giao bái, kết thúc buổi lễ đưa vào động phòng, giọng nói của triển trung có chút run rẫy, âm thanh cuối cùng thoát ra, không nhịn được nữa mà ngẹn ngào, vội xoay người che miệng, đem tiếng nước nở giấu xuống, mọi người thấy vậy đều đỏ mắt, hiểu vân được tiểu thúy giấc đỡ, đứng lên, nhưng không theo triển chiêu đi ra ngoài. Mà tới trước mặt công tôn sách, quỳ xuống nhập đầu lệ ba cái, công tôn phụ thân, cám ơn ngài, bảo trọng, hiểu vân, con đi đi, đi đi thôi, triển chiêu nhìn bao đại nhân, nhìn công tôn sách, lại khẽ gật đầu với mọi người, rồi mới ôm lấy hiểu vân, rời khỏi lễ đường. Sau khi triển chiêu mang hiểu vân rời đi, công tôn sách cuối cùng khó nén được đau đớn trong lòng, che mặt bỏ đi, bóng dáng khi đi thê lương mà cô độc, khiến người ta không đành lòng nhìn tiếp. Ông tôn sách tựa như đã già đi rất nhiều, trương long triệu hổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thấy ai nấy mắt đỏ mũi cay, các nam nhân còn như thế, mấy người phụ nữ đã sớm lệ rơi đầy mặt, khóc thành một đoàn, bao đại nhân tuy cố nén bi thương, nhưng hốt mắt cũng hồng hồng, phất tay ý bảo mọi người giải tán, rồi để bao hưng đỡ trở về phòng, đã mấy ngày qua, ngay cả bao đại nhân cũng dường như đột nhiên già đi mấy tuổi, sức lực không bằng trước đây, chữ hỷ đỏ thẩm. Đến hoa long phượng, không còn gì khác, một đôi tân nhân, ngồi đối diện trước giường, khăn văn của tân nương sớm đã bị nhấc lên đặt trên giường, một đôi sứ trắng, hai ly rượu nhạt, là rượu hoa cúc ủ trước đây, hương vị thanh thuần, hiểu vân, uống xong rượu giao bôi, chúng ta chính là vợ chồng, được, hai người hai tay giao nhau, uống cạn ly rượu, vân nhi, từ nay về sau, nàng chính là thê tử của ta, vân, từ giờ trở đi, ta chính là thê tử của huynh, Luôn như vậy, triển chiêu nhẹ nhàng ôm lấy vai Hiểu Vân, để nàng tự vào vai mình, hôn khẽ một cái, dừng trên tóc nàng, bên tay của nàng là tiếng tim đập bình tĩnh của hắn, chóp mũi của nàng là hơi thở mang theo hương vị của mặt trời và cỏ xanh, ánh nến lay động, trong phòng ấm áp, mọi thứ đều an bình, yên tĩnh, tốt đẹp, hạnh phúc, nếu có thể cả đời đều thế này, thật tốt đẹp biết bao, nếu có thể sống lâu một chút, thật là tốt biết bao, triển đại ca. Ta còn thiếu huynh một đêm động phòng hoa chút, ta sẽ nhớ kỹ, kiếp sau gặp lại, nhất định trả cho huynh, được, ta nhất định sẽ đi tìm nàng, triển đại ca, ta không muốn ngủ tiếp, được, chúng ta không ngủ, chúng ta nói chuyện, triển đại ca, còn một chuyện ta chưa nói cho huynh biết, bây giờ nhất định phải nói, nàng nói đi, ta đang nghe, kỳ thật, ta đến từ đại tống ngàn năm sau, lúc ấy không còn đại tống nữa, mà là Trung Quốc, chuyện này không quan trọng. Đúng vậy, hiện tại chuyện này không quan trọng, có điều, cái gì, ta nghe nói, thê tử của triển chiêu, tên Đinh Nguyệt Hoa, không, thê tử của triển chiêu là Hiểu Vân, triển chiêu còn có con trai, tên là triển ký, người nàng nghe nói, nhất định không phải ta, triển đại ca, huynh thật hờ, triển đại ca, ta thật sự luyến tiết huynh, ta sẽ ở bên nàng, sau này thế nào cũng sẽ đem theo nàng, vâng, mệt mỏi à, không sao, Hiểu Vân lắc đầu. Triển đại ca, huynh nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, được, triển chiêu cúi đầu, hiểu vân nghiêng người nằm trong lòng mình, mắt chậm rãi đóng lại, hiểu vân, đã ngủ chưa, triển đại ca, huynh biết không, ta thật sự, rất yêu huynh, cuối cùng, sẽ biến mất, sinh mệnh của nàng, từ nay về sau, chỉ có thể còn lại trong ký ức của hắn, ta biết, ta cũng vậy, rất yêu nàng, một giọt lệ, rơi trên mặt, từ mi mắt nàng chảy xuống, Nến đỏ giọt giọt rơi, lệ cũng rơi, đến tận bình minh. Chương 102, lăng ba tiên quân thời gian, sẽ không vì hỷ nộ ái ố của con người mà dừng lại. Qua đêm về sáng, trăng tàn mặt trời lên, khi ánh sáng đầu tiên từ phương đông rọi tới, xóa tan màn đêm tăm tối, tiếng gà gáy sáng cũng phá vỡ không khí yên tĩnh trong thành. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện người người vội vàng vào chợ, bắt đầu hoạt động, khai phong phủ. Lại bắt đầu một ngày bận rộn, tuần phố, chuẩn bị thức ăn, bao đại nhân một đêm ngủ yên, bình thường vào canh năm sẽ vào cung, lúc này vừa thức dậy, đang ở trong phủ nhà, đúng lúc này, khai phong phủ có một người khách tới thăm, một vị khách vô cùng đặc biệt, lý thiết vội vàng từ cửa nhà môn chạy tới thư phòng bao đại nhân, ngay cả nói cũng không nói nên lời, hướng về trương long lắp bắp, trương, trương, trương đại nhân, ngoài phủ có, có người cầu, cầu kiến, đại nhân. Trương Long nhíu mày nhìn Lý Thiếp, Lý Thiếp, ngươi biến thành người nói lắp từ lúc nào thế, nói chuyện cho tử tế đi, Lý Thiếp lúc này mới phát hiện mình nhất thời xúc động, mộm miệng nói không rõ ràng, vội đứng lại, hít thở một hồi mới nói, thuộc hạ nhất thời kích động, thất lễ, nhưng mà, Trương Đại Nhân, ngoài cửa có người cầu kiến Đại Nhân, có người cầu kiến Đại Nhân, tìm Đại Nhân cáo trạng cũng là bình thường, ngươi kích động như vậy làm gì? Trương Long không biết vì sao Lý Thiết lại kích động như vậy, mắng hắn một câu rồi vào phòng thông báo, Lý Thiết trong lòng cảm thấy tủi thân, miết miết miệng trở ra, lúc gần đi còn thấp dọng than thở một câu, ngày không nhìn thấy thì thôi, nếu thấy người ấy, không chừng cũng kích động như tôi, triệu hổ tai thính nghe thấy, nghĩ Lý Thiết làm việc ở nhà môn đã lâu, sống to gió lớn cũng đã trải qua không ít, dạng người nào chẳng từng thấy qua, lần này kích động như vậy, người kia tất có chỗ đặc biệt. Vì thế gọi Lý Thiết lại hỏi cho rõ ràng người đó cuối cùng là dạng nào, Lý Thiết xoay người quay lại tới trước mặt Triệu Hổ, lại nhức đầu, muốn miêu tả diện mạo người kia, nhưng bỗng nhiên không nhớ rõ, chỉ biết người ấy mang lại cảm giác rất đặc biệt. Này, cuối cùng người đó trông như thế nào, Triệu Hổ thấy hắn không đáp, có chút nóng nảy, người nói xem nào, thuộc hạ chỉ nhớ, người ấy giống như thần tiên, cưỡi hưu đỏ tới, hưu đỏ, Triệu Hổ kinh ngạc, người giống thần tiên gửi hưu đỏ tới, Lý Thiết, có phải người đêm qua không ngủ ngon, mơ mộng hảo huyền không, không có, là thật đấy, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, thiên chân vạn sát, Lý Thiết vội vàng giải thích, bị triệu hộ nói như vậy, trong lòng hắn càng cảm thấy oan khuất, thật sự chính là như vậy, cho nên hắn mới kích động, nói ra rồi đến hắn cũng thấy khó tin, lúc này, Trương Long đúng lúc mở cửa đi ra, bảo Lý Thiết mời người vào, không ngờ vừa dứt lời, Đã có người xuất hiện ở cửa sân, Trương Long Triệu Hổ tập trung nhìn, không khỏi đều ngây dại, nhìn bộ dạng ngẹn họng trân trối nhìn của hai người bọn họ, lý thiết lúc này mới cảm thấy hả dạ, tôi đã nói tôi không nằm mơ mà, đợi hai người hồi phục lại tinh thần, người đó đã đi tới cửa thư phòng, vút cầm nhìn bọn họ một cái rồi bước trực tiếp vào thư phòng, nhìn người trước mặt Tuấn Mỹ như không có thật, cho dù là bao đại nhân cùng công tôn sách có kiến thức rộng rãi cũng bị làm kinh ngạc. Người tuấn Mỹ như triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã cực kỳ hiếm thấy, không ngờ lúc này lại có một người đẹp tới khó phân nam nữ, thanh thuần thoát tục, giống như thần tiên, chỉ thấy hắn một đầu tóc bạc buông dài, mềm mại mà sáng bóng, thả xuống sau lưng, mặt trắng như ngọc, môi hồng răng trắng, đôi mắt hẹp dài, trong suốt thâm thúy, nhìn kỹ lại, lại như sâu không thấy đáy, ánh mắt kia, lại trong sáng không hề lẫn tạp chất, một thân áo trắng, không gió mà bay, khí chất lạnh nhạt xuất trần, quả thực như một tiên quân không nhiễm khói lửa nhân gian, hai người nhìn vị tiên nhân trước mắt một hồi mới hồi phục tinh thần, đang định mở miệng hỏi, vị tiên tử kia lại lên tiếng, mà thanh âm của hắn lại dễ nghe như thiên âm vậy, lăng ba bái kiến sau văn khúc quân, bao đại nhân nghe vậy không khỏi kinh ngạc, sau văn khúc quân, công tôn sách cũng mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn bao đại nhân, hai người trong lòng đều có nghi vấn, vì sang hắn lại biết, Chẳng lẽ hắn thực sự là thần tiên trên trời, nói đến sao văn khúc quân này, bên trong khai phong phủ, chỉ có bao đại nhân, công tôn sách cùng triển chiêu ba người biết được, bao đại nhân có tam bảo, chính là âm dương kính, cổ kim bồn, còn có gối du tiên, có một ngày, bao đại nhân nằm gối du tiên đi vào giấc ngủ, không ngờ lại mộng du tới địa phủ, phán quan cùng diêm quân trong địa phủ đều gọi ông là văn khúc quân, nói ông vốn là sao văn khúc trên trời. Đầu thai xuống thế gian giúp đỡ chính nghĩa, trừng phạt kẻ ác, Diêm quân còn ra cho ông chứng cớ phá án quan trọng, nếu không phải bao đại nhân sau khi tỉnh lại, phát hiện thứ Diêm quân tặng đặt ngay ở đầu giường, ông cũng khó mà tin được cảnh tượng trong mơ đó lại là sự thật, Lăng Ba biết hai người trong lòng nghi hoặc chỉ mỉm cười, nụ cười đạm mạc, gần như không nhìn ra, lại thần kỳ khiến người ta cảm thấy tâm sáng thần thánh, tin quân không cần nghi hoặc Lăng Ba chính là người tu hành, Đối với việc của tam giới có biết một hai, huống chi, việc tinh quân hạ phàm, bên trong tam giới mọi người đều biết, nghe Lăng Ba nói như vậy, bao đại nhân lúc này mới gật đầu, nghĩ, nếu biết việc này, có lẽ Lăng Ba này cũng là cao nhân đắc đạo, nhưng mà, người tu đạo không phải thích ẩn cư rừng núi, hoặc dạo chơi tứ hải sao, hắn đến khai phong phủ làm gì, thì ra tôn giá chính là người tu đạo, thất kính, nhưng không biết tôn giá tới phủ nha vì chuyện gì. Lăng Ba chỉ là tu đạo người, sao dám nhận danh xương tôn giá của tinh quân, xin tinh quân gọi thẳng tên Lăng Ba là được, bao đại nhân gật đầu, vậy, Lăng Ba tìm bản phủ, vì, Lăng Ba lần này tới, là vì tìm người, tìm người, bao đại nhân cùng công tôn sách hai mặt nhìn nhau, hắn tới khai phong phủ tìm người, hay là giúp khai phong phủ tìm người, không biết người Lăng Ba tìm là người phương nào, công tôn hiểu vân, hiểu vân, bao đại nhân cùng công tôn sách kinh ngạc không thôi. Tôn giá tìm Hiểu Vân làm gì, nhắc tới Hiểu Vân, công tôn sách khó tránh khỏi có chút không khống chế được cảm xúc, công tôn Hiểu Vân là người có duyên với Lăng Ba, Lăng Ba tìm nàng là muốn đưa nàng đi tu đạo, tu đạo, công tôn sách cảm thấy hoang đường, tôn giá không biết, nay mạng sống của Hiểu Vân bị đe dọa, sắp sửa qua đời, sao có thể theo tôn giá tu đạo, sợ rằng tôn giá đã tìm sao người hữu duyên rồi, Lăng Ba lạnh nhạt cười cười, trong nụ cười có dấu huyền cơ. Nếu như, Lăng Ba có thể cứu nàng thì sao, bao đại nhân cùng công tôn sách đều kinh ngạc, thật sao, có thể, thật, không phải nói đùa, không phải nói đùa, công tôn sách vạn phần kinh hỷ, chốc lát muốn rơi lệ, bao đại nhân, bao đại nhân gật đầu với công tôn sách, công tôn sách lúc này muốn dẫn Lăng Ba tới trước chỗ ở của triển chiêu, mời đi theo ta, làm phiền, Lăng Ba gật đầu cảm ơn, có điều, tuy hắn nói vậy, lại đi trước một bước ra khỏi phòng để công tôn sách đi đằng sau, thấy Lăng Ba không cần dẫn đường, đi một mạch tới chỗ Hiểu Vân đang ở, giống như vô cùng quen thuộc với Khai Phong Phủ, không khỏi cảm khái trong lòng, người này thật sự là thế ngoại cao nhân, hay là có ý đồ khác, đi ở phía sau Lăng Ba, công tôn sách trong lòng có chút lo sợ bất an, Lăng Ba đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn công tôn sách, công tôn tiên sinh không tin Lăng bà chuyện này, công tôn sách do dự, ông không phải không tin, Đương nhiên ông tình nguyện tin tưởng hắn, như vậy Hiểu Vân mới có cơ hội, nhưng mà, suy nghĩ ở mặt khác, ông lại không thể không lo hắn có mục đích khác, dù sao ở đây là khai phong phủ, không thể không cẩn thận trong mọi chuyện, nghi ngờ của công tôn tiên sinh, Lăng Ba hiểu, Lăng Ba chỉ có một câu, ngũ quan cảm giác được, chưa chắc đã là thật, nhưng mà, thứ tâm nhìn ra được, nhất định không phải giả, Lăng Ba nói mơ hồ, nhưng công tôn sách lại hiểu. Ông cũng là người tinh thông kỳ môn độn giáp, thuật số bói toán, tất cả những thứ này đều ở chỗ tâm, nếu trực giác của ông là như vậy, tất sẽ là như vậy, trong lòng ông biết, có thể tin tưởng hắn, nhưng mà, đệ tử còn có một chuyện không rõ, xin tôn giá nói rõ, công tôn tiên sinh muốn hỏi, lăng ba vì sao phải mang công tôn hiểu vân tu đạo, công tôn sách sướng sốt, lập tức đáp, đúng vậy, mang nàng tu đạo, vì cứu nàng. Lăng Ba vô cùng đơn giản nói một câu, tự hồ giải thích mọi thứ, nhưng lại giống như chưa nói gì, công tôn sách vẫn không hiểu, chẳng lẽ tu đạo có thể cải tử hoàng sinh, đệ tử, vẫn không thể hiểu được, Lăng Ba mỉm cười, quay đầu nhìn ông một cái, đây là thiên cơ, công tôn tiên sinh không cần phải hiểu, tiên sinh chỉ cần tin tưởng Lăng Ba là được, vâng, công tôn sách gật đầu, không nói thêm nữa, lúc này trong lòng ông nghĩ là một chuyện khác, nếu hiểu vân đi tu đạo, Vậy triển chiêu làm thế nào, hai người bọn họ, nghĩ đến đây, trong lòng công tôn sách lại thở dài, khó, khó, khó quá, có đôi khi, thiên cơ không thể tiết lộ là một cái cớ rất hay, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần nói như vậy, có thể chặn lại mọi nghi ngờ, lần này cũng vẫn dùng được, công tôn sách nghe lăng ba nói như vậy liền không hỏi nữa, lăng ba liếc mắt nhìn công tôn sách, không khỏi cảm khái trong lòng, phụ thân này làm thật không dễ dàng. Vì chuyện của con gái mà quan tâm như vậy, mới hơn 40 tuổi, tóc đã bạc rất nhiều, nghĩ đến đây trong lòng không khỏi có chút oán hận, nếu không phải Diêm Vương kia uống rượu làm hỏng việc, cũng sẽ không gây ra nhiễu loạn lớn như vậy, hắn cũng không phải bỏ qua những ngày thanh nhàn, chạy tới đây tìm người, nói cái gì mà người có duyên, chẳng qua vì đem vận mệnh đang nhiễu loạn của Công Tôn Hiểu Vân quay lại quỹ đạo thôi, ngày Trung Nguyên năm trước, Diêm Vương cùng phán quan uống say, câu lầm tên người chết Nhầm đêm Dinh Hiểu Vân thay cho Công Tôn Hiểu Vân, lúc phát hiện ra, Công Tôn Hiểu Vân hồn phách đã uống xong canh mạnh bà, đi đầu thai, rơi vào đường cùng, địa phủ không thể không dùng kế di hoa tiếp một, dùng Hùng phách Đinh Hiểu Vân nhập vào thân Công Tôn Hiểu Vân, để nàng làm Công Tôn Hiểu Vân tiếp tục sống, chỉ là không ngờ tới, Công Tôn Hiểu Vân này khác một trời một vực so với người cũ, sau cùng lại còn sinh ra tình cảm với Tiễn Chiêu, hai người đính hôn, theo mệnh số của Công Tôn Hiểu Vân Nàng cả đời sẽ không lấy chồng, nhưng hiện nay vận mệnh của nàng đã xảy ra biến hóa, rất nhiều chuyện cũng rối loạn theo, cho nên sinh ra cục diện ngày hôm nay. Vì thế, hắn không thể không xuất hiện, sửa lại tình huống hỗn loạn này, hết cách rồi, ai bảo hắn thiếu nhân tình của Diêm Vương. Có điều, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên, những sự việc kiểu này, hắn cũng đã làm thành quen. Chương 103, Ly Biệt, Ly Biệt tiên sinh làm thế nào chứng minh? Ngài có thể cứu sống Hiểu Vân, triển chiêu nhìn người đẹp tới không thật trước mặt mình, lòng tràn đầy do dự, công tôn sách mang người này tới. Tự xương là người tu đạo tên Lăng Bà, nói Hiểu Vân là người có duyên với hắn, có thể cứu Hiểu Vân, mang nàng đi tu đạo. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, vừa nghe tin này, triển chiêu trong lòng vạn phần kích động, Hiểu Vân có thể sống sót, tất nhiên hắn là người cao hứng nhất. Hắn so với bất cứ ai chính là người hy vọng Hiểu Vân có thể sống nhiều nhất, nhưng mà, kích động qua đi, hắn lại không ngăn được hoài nghi, người này, thật sự có biện pháp có thể cứu Hiểu Vân sao, dù sao, Hiểu Vân đã gần như không còn thở nữa, chẳng lẽ hắn ta thật sự là thần tiên trên trời, có khả năng cải tử hồi sinh, đối với nghi vấn của triển chiêu, Lăng Ba không nói gì, chỉ chậm rãi vương tay phải, ngón trỏ chỉ vào Hiểu Vân, đột nhiên, Thân thể Hiểu Vân giống như có lực đẩy, chậm rãi ngồi dậy, nếu không phải hai mắt nàng vẫn nhắm nghiền như cũ, Triển Chiêu đã tưởng Hiểu Vân khôi phục được ý thức, sau đó, ngón trỏ lăn Ba buông lỏng, Hiểu Vân lại nằm trở về, Triển Chiêu nhìn Lăng Ba, cả buổi không nói gì, Lăng Ba cũng không vội, chỉ lặng lặng nhìn hắn, hai người nhìn nhau, trầm mặt một hồi lâu, Triển Chiêu mới mở miệng, Triển Chiêu tin tưởng tiên sinh, xin tiên sinh mang Hiểu Vân đi đi, ngươi không hối hận, lần này đi, có lẽ cả cuộc đời cũng sẽ không gặp lại, không, Triển Chiêu sẽ không hối hận, nàng còn sống, quan trọng hơn tất cả, chỉ cần nàng có thể sống sót, Triển Chiêu tình nguyện cô độc cả đời, lời nói của Triển Chiêu làm Lăng Ba ngẩn ngờ, rất lâu về trước, hắn cũng từng nói những lời như vậy, đó là chuyện mấy trăm năm về trước, hắn đã không còn nhớ rõ đó là năm nào, thì ra, hắn đã cô độc lâu như vậy, Nhìn vẻ mặt quyết ý mà thống khổ của triển chiêu, trong cõi lòng đã lâu không dao động của lăng ba lại nổi lên gợn sóng, bọn họ như vậy, thật khiến người ta đau lòng, triển chiêu, ta cam đoan, nàng sẽ sống rất tốt, đa tạ, lăng ba, ngoại hình tiên nhân, khó phân biệt nam nữ, cưỡi hưu mà đến, thúc hưu mà đi, nhưng mà, lúc rời khỏi khai phong phủ có mang theo một người, sau khi ta mang nàng đi, nàng không còn là thê tử của người, nếu lấy. Những lời này của Lăng Ba, luôn quẩn quanh trong đầu triển chiêu, có lẽ, hắn mới là kẻ mang tới vận rủi cho nàng, nếu rời xa hắn, nàng có thể sống tốt hơn, như vậy hắn tình nguyện nàng từ nay về sau quên hắn đi, sống cuộc sống vô tư lự, người đi xa, càng đi càng xa, tấm lưng kia càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng một điểm cũng không còn nhìn thấy, triển chiêu đứng trên tường thành, lặng lẽ nhìn theo, trong lòng trống rỗng. Cảm giác có cái gì đó từ trong lòng từng chút từng chút một bị rút ra, cố tình, bóng người một chút một chút, một tức một tức, càng ngày càng xa, mà trong lòng hắn, máu tươi đầm đìa, huyết nhục mơ hồ, từ nay về sau, thiếu một mảnh, không còn đầy đủ, kiếp này không thể dắt tay nhau đến già, kiếp sau triển chiêu sẽ tới tìm nàng, khi đó triển chiêu chỉ là một người bình thường, cùng nàng ngắm phong cảnh, tế thủy trường lưu, hiểu vân, bảo trọng. Chương 104, vô tình gặp thông phán, thông phán gặp năng lộc cộc lột cọc, lột cọc, lộc cộc tiếng vó ngựa dùng dập truyền đến, trên quang đạo một con tuấn mã đỏ thẩm đang phi như bay, bên trên là một người toàn thân quần áo màu bạc theo gió phiêu dật, tư thế oai hùng, tiêu sái, xa xa, trên đường lớn vốn không rộng rãi lắm, một chiếc xe ngựa đang chắn ngang giữa đường, tuấn mã đang chạy như bay không thể không chậm lại, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Huy, ngựa, dừng lại sau xe ngựa, đến lúc này mới nhìn rõ dung mạo kỵ sĩ, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, nhưng không che được dung nhan thanh thuần diễm lệ, hơn nữa ánh mắt sáng ngời hữu thần, giống như biết nói, đôi môi đỏ mộng, hai má hồng lên như uống rượu, càng thêm ngọt ngào, thật sự là một nữ tử đáng yêu thanh tú, mà nhìn khuôn mặt kia, lại có bảy phần tương tự hiểu vân, lại nhìn kỹ hơn, đó rõ ràng đúng là hiểu vân, bởi cắm trên tóc nàng, Chính là cây Trâm Ngọc Bích được triển chiêu tặng, Hiểu Vân ngồi ở trên ngựa, thấy quanh xe ngựa không có ai, lại nghe có tiếng người rên rỉ, có tiếng người nói chuyện, nghĩ là ở trong xe ngựa phát ra, vì thế xoay người xuống ngựa, vòng ra phía trước chào hỏi, xin hỏi có ai không, không lâu sau, có người mạnh vải bông xanh, một năm tử hơn 40 tuổi đi ra trả lời, cô nương có việc gì sao, phiền lão bá đem xe ngựa tránh ra một chút, cho ngựa của ta đi qua. Hiểu vân vừa trả lời vừa liếc nhìn người trong xe, thấy hắn ôm bụng, cùng người rên rỉ, bộ dáng vô cùng thống khổ, giống như đang bị bệnh. Nam tử trung niên khi vội nói, gia chủ đột nhiên phát bệnh, không kịp đổ xe, cản đường đi của cô nương, thật sự có lỗi, cô nương chờ một chút, ta sẽ dọn đường cho cô nương, nói xong chui ra khỏi xe ngựa, ngồi trên ghế đánh xe, giữ chặt dây cương, vừa định thúc ngựa, nhưng chưa kịp động thủ. Bên trong xe ngựa đột nhiên truyền đến tiếng kêu la thê lương thống khổ, a ngã phúc thúc, nam tử trung niên vừa ngồi chưa ổn định, lại cuốn quyết buông dây cương trong tay, vẽ mặt lo lắng chui vào trong xe, thiếu gia, thiếu gia, ngài sao vậy, thiếu gia, phúc thúc, ta, ta đâu quá, ta, ta có phải sắp chết rồi không, âm thanh thống khổ của thiếu niên truyền ra đức quảng, thiếu gia, ngài cố chịu đựng, chúng ta chạy vào thành xe tới đại phu. Thiếu gia ngày nhất định sẽ không sao, ông ta an ủi một hồi rồi từ trong xe ngựa chui ra, lúc nhất mạnh lên, loán thoáng thấy người ở bên trong cụ người dãy dụ lăn lộn bên trong thùng xe chật hẹp, phúc thúc dắt dây cương, lại rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng, nhưng một khắc cũng không dám dừng lại, dơ roi ngựa quất xuống, lại bị Hiểu Vân ngăn lại, lão bá, ta thấy chủ nhân của ông rất đau, tiếp tục như vậy không phải là giải pháp, không bằng để ta xem thế nào. Phúc Thúc trừng mắt nhìn nàng, giống như không tin nổi lời nàng nói, lão bá, quanh đây không có thôn trấn nào, chỉ sợ trong thời gian ngắn không tin được đại phu xem bệnh cho thiếu gia nhà ông, nhìn hắn đâu như vậy, không thể chậm trễ nữa, ta coi như cũng biết chút y thuật, không bằng để ta khám trước cho hắn, hiểu vân đề nghị, chuyện này, Phúc Thúc do dự một chút, giống như đang lo lắng có thể tin vào nàng hay không, nếu lão bá không tin ta, vậy xin dắt xe ngựa sang bên nhường đường. Ta còn phải đi, Hiểu Vân thấy phúc thúc do dự, liền giả ý muốn rời khỏi, không không không, phúc thúc vội lắc đầu, vậy làm phiền cô nương, giấc lời liền nhất mạnh xe ngựa, làm tư thế mời, Hiểu Vân dẫm lên xe ngựa chui vào, trong xe không gian rất nhỏ, lại tối, thật sự không thích hợp để chẩn trị, nhưng người nọ rất đau, không tiện di chuyển, nàng đành phải đưa tay nhất mạnh che cửa sổ vén lên, lúc này mới đủ sáng, công tử, người tên là gì? Hiểu vân vừa hỏi vừa nhất mí mắt hắn kiểm tra, cô nương, công tử nhà ta, phúc thúc nghe nàng hỏi như vậy, muốn nói trên vào, lại bị nàng ngắt lời, lão bá, ta hỏi công tử nhà ông, để hắn trả lời, nàng đáp lại phúc thúc một câu, động tác trên tay cũng không dừng lại, phúc thúc bị nàng trách móc trên mặt khi trắng khi xanh, nghĩ cô nương này sao lại vô lễ như vậy, công tử, ngươi tên là gì, hiểu vân lại hỏi một lần nữa, tiểu sinh, tên đường thực, Đường thực, đường triều đường, thực chân tướng, đúng, không ngờ, thiếu niên này lại cùng họ cùng tên với đường chủ đường môn, hiểu vân đối với cái tên này đặc biệt lưu ý, có điều cũng không dừng tay, dùng sức đè xuống bụng đường thực, vừa làm vừa nói, công tử đâu ở đây, nàng vừa nhấn một cái, khiến đường thực đau muốn chết, nhất thời hét lên một tiếng rồi liên tục kêu rên, cô nương, phúc thúc ở một bên nhìn vậy toát mồ hôi lạnh. Ông ta chưa từng gặp đại phu nào xem bệnh cho người ta như vậy, đây không phải xem bệnh, mà là tra tấn người, một cô nương, lai lịch không rõ, không biết có thể chữa bệnh hay không, không chừng không chữa khỏi cho thiếu gia nhà mình, lại khiến hắn chết mất thì hỏng, phúc thúc càng nghĩ càng không thích hợp, trầm mặt nghĩ cách đuổi người, sắc mặt trắng bệt, môi nhuống xanh, đau bụng khó chịu, xem ra là ngộ độc thức ăn, công tử nhà ông ăn nhầm đồ rồi, đỡ hắn ra bên ngoài. Phúc Thúc lúc này đang nghĩ cách đuổi người, bên này Hiểu Vân đã cho ra kết luận, các người có mang nước theo không, nghe nàng nói vậy, Phúc Thúc mới không phát tác, nghĩ chắc buổi trưa ăn phải thứ gì không sạch sẽ, liền cùng nàng hợp lực đỡ đường thực ra ngoài, ngồi tự vào một gốc cây ven đường, sau đó lấy túi nước tới, ông cho công tử nhà ông uống hết chỗ nước này đi, Hiểu Vân ra lệnh, chuyện này, Phúc Thúc không rõ thế nào, có chút do dự, Hiểu Vân cũng không muốn giải thích nhiều. Chỉ nói nếu muốn đường thực giữ được mạng thì làm theo nàng nói, tuy phúc thúc bất mãn với thái độ của nàng, nhưng không dám lấy mạng đường thực đồ giỡn, đành nén giận làm theo, uống, nôn, châm cứu, ép buộc gần nửa canh giờ, tình trạng của đường thực cuối cùng cũng đỡ hơn, không kêu đau nữa, dần dần ngủ mất, Hiểu Vân đứng dậy, lấy ra khăn tay lau mồ hôi trên tráng, thời tiết này ra mồ hôi thật không thoải mái, thiếu gia nhà ông tạm thời không có việc gì. Có điều vẫn phải uống thêm thuốc nữa, tới trấn tiếp theo tìm hiểu thuốc mua mấy thang thuốc uống vào, qua mấy ngày là khỏi hẳn, bên này, Phúc Thúc thấy chủ tử đã khỏe hơn, ấn tượng với Hiểu Vân lập tức biến tốt, một mặt thầm mắng mình vừa rồi không biết gì bất mãn với nàng, một mặt quỳ xuống, đường Phúc đa tạ cô nương cứu mạng thiếu da, đừng đừng đừng Hiểu Vân vội nhảy sang một bên, ông lớn tuổi như vậy, ta không chịu nổi, ông mau đứng lên đi, Phúc Thúc gạt lệ run rễ đứng lên. Lại đi nở đường thực, Hiểu Vân thấy ông ta tuổi tác đã cao, một mình không thể di chuyển được đường thực, liền tới giúp một tay, dọn dẹp xong mọi thứ, đang định lên ngựa chạy lấy người, lại bị đường phúc gọi lại, cô nương xin dừng bước, thứ cho đường phúc mạo muội xin hỏi cô nương đại danh là gì, quý phụ ở đâu, ngày khác có cơ hội sẽ tới cửa cảm tạ, lão bá không cần khách khí, chỉ là tiện tay thôi, ta còn có việc gấp, tạm biệt, Hiểu Vân không chịu nói ra tên. Cũng mặc kệ không muốn nghe Đường Phúc nói gì thêm, xoay người lên ngựa bỏ đi, Đường Phúc khoát tay, xua bụi cuốn trước mặt, thở dài một tiếng, may mắn vị cô nương này tốt bụng, đêm đã khuya, trong nha phủ khai phong, thư phòng bao đại nhân, vẫn còn ánh nến, đại nhân, ngày mai còn phải đi, không bằng đi nghỉ đã, bản phủ không sao, công tôn tiên sinh, lần này đi tuần, tất cả đã chuẩn bị hết chưa, đại nhân yên tâm, đệ tử đã an bài xong hết. Bao đại nhân gật đầu, nhưng mà, công tôn sách muốn nói lại thôi, tiên sinh có chỗ khó xử, bao đại nhân nhớ mi hỏi, Đinh Tiểu Thư kìa, nghe ông ta nhắc tới chuyện này, bao đại nhân cũng bất đắc dĩ thở dài, tính tình Đinh Tiểu Thư chúng ta đều đã được lĩnh giáo, sợ lại chưa tới Hoàng Hà chưa chết tâm, nếu chúng ta không cho nàng đi cùng, nàng cũng sẽ lặng lẽ theo đuôi, như vậy chi bằng để nàng đi theo, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Dù sao nàng cũng là cháu gái của phiêu kỵ đại tướng quân trước đây, nếu có gì sơ xuất, ở chỗ đinh gia chúng ta cũng không tiện trả lời, lời này của đại nhân có lý, công tôn sách gật đầu, đúng rồi, bao đại nhân nhíu mày, vuốt râu nói, việc này, phải báo cho triển hộ vệ một tiếng, vâng, đệ tử hiểu được, công tôn sách đáp, chỗ bạch hộ vệ có tin tức không, tạm thời không, hôm qua mạch hộ vệ mới xuất phát, cũng không thể nhanh như vậy. Ít nhất phải chờ tới sáng ngày mai, đệ tử đã giao bộ câu đưa thư cho hắn mang theo, nếu có tin tức sẽ dùng bộ câu báo tin lại, xin đại nhân yên tâm, ừ, bao đại nhân gật đầu, thấy nến sắp tàn mới cùng công tôn sách rời khỏi thư phòng, sáng sớm, trong một khách điếm tại trấn nhỏ, bên trong tốt 5 tốt 3 người tụ tập ăn sáng, một nữ tử từ lầu 2 đi xuống, chính là Hiểu Vân hôm qua vừa cứu đường thực trên đường, nàng đứng trên cầu thang nhìn một chút, Phát hiện trong đại sảnh không còn bàn trống để ngồi, vì thế đi thẳng đến quầy, tiểu nhị, nấu chút cháo trắng ăn sáng, mang thêm vài cái bánh bao tới phòng của ta, vì khách quan này, ngại quá, lúc này đang đông khách, ngài chờ một chút tôi sẽ mang đồ tới, phiền ngài tự mang lên phòng, tiểu nhị tay chân vội vàng, nhanh nhẹn trả lời nàng một câu, cũng không đợi nàng trả lời, quay đầu chạy vào bếp, nàng đành đứng trước quầy chờ, đúng lúc này có một năm tử đến gần nói chuyện với nàng, cô nương, hiểu vân nghiêng đầu nhìn, vẽ mặt nghi hoặc, lão bá, ông gọi ta, cô nương, ta là đường phúc, trưa hôm qua chúng ta mới gặp mặt, cô nương còn cứu thiếu gia nhà ta một mạng, cô nương không nhớ sao, đường phúc cười đáp hiểu vân nghiêng đầu suy nghĩ, lúc này mới a một tiếng, lão bá, ngại quá, trí nhớ của ta không tốt, không nhận ra, nói thật, trong mắt nàng, Những người này trên cơ bản đều không khác nhau lắm, ngoài trừ đặc biệt xấu hoặc đặc biệt đẹp, bằng không, gặp mắt dăm ba lần, nàng cơ bản không nhớ rõ, nếu Đường Phúc không nói, nàng còn không biết bọn họ từng gặp mặt, có điều, lại nói thế giới này đôi khi thật nhỏ, không sao không sao, Đường Phúc cười ha ha, không nghĩ tới có thể gặp cô nương ở đây, thật là có duyên, ha ha, đúng vậy, thiếu gia nhà ông không sao chứ, Hiểu Vân cười cười tùy ý hỏi. Nhờ phúc cô nương, thiếu gia nhà ta đã khỏe hơn nhiều, hiện đang ở bên kia ăn cơm, nếu cô nương không chê, xin mời sang đó ngồi, đường phúc chỉ về một cái bàn ở trong phòng, nàng nhìn theo hướng ông ta chỉ, thấy một thiếu niên mặc nho bào, đầu đội khăn đang mỉm cười nhìn nàng, hôm qua rối ren không nhìn kỹ, hôm nay gặp mới phát hiện hắn có thể coi là tướng mạo đường hoàng, thanh tú, hiểu vân cười đáp lễ, quay đầu định chối từ. Đáng tiếc đường phúc đã nhận thay đồ ăn trong tay tiểu nhị, cô nương ra ngồi đi, để thiếu gia cùng tôi biểu hiện lòng biết ơn, nói xong bưng hay đi về phía bàn, hiểu vân bất đắc dĩ đành phải đi theo, tại hạ đường thực bái kiến cô nương, đa tạ ơn cứu mạng của cô nương, đường thực thấy hiểu vân tới, vội đứng dậy thi lễ, nàng tùy ý khoác tay, nói, việc nhỏ mà thôi, đường công tử không cần để ở trong lòng, đường phúc dịch ghế, lấy khăn tay lâu lâu rồi mới mời nàng ngồi xuống, Cô nương hôm qua cứu tại hạ một mạng, tiểu sinh thật sự không biết nên cảm tạ cô nương thế nào cho đủ, đường công tử, ta nói rồi, chỉ là nhất tay chi lao, ngươi đừng nhắc lại nữa, hiểu vân có chút không kiên nhẫn, nàng biết hắn cảm kích, nhưng nói đi nói lại cũng thấy phiền, nàng luôn luôn là người không thích khách sáo, chuyện này, chú tớ đường thực nghe giọng điệu có chút không kiên nhẫn của nàng, có chút xấu hổ, bằng không thế này đi, ngươi mời ta ăn bữa sáng này, Coi như thanh toán phí điều trị hôm qua, đợi ăn xong bữa sáng, ngươi không cần cảm thấy thiếu ta cái gì nữa, Hiểu Vân thấy vẻ mặt khó xử của hắn, mới nhận ra giọng điệu của mình không tốt lắm, giống như bất cận nhân tình, vì thế mới đề nghị, dứt lời, không đợi bọn họ trả lời, tự mình bắt đầu ăn, nàng hiện tại lòng như tên bắn, không có thời gian rảnh rỗi khách sáo với bọn họ, đường thực đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cười nói, như vậy cũng tốt. Hiểu vân ăn mấy miếng, đột nhiên ngừng lại, ngẩn đầu nhìn đường thực, đúng rồi, trưa qua ngươi ăn cái gì vậy, à, đường thực suy nghĩ một chút, trưa hôm qua chúng ta ăn cơm, rau xanh, thịt bò và cua, chỉ có thế, hiểu vân nhíu mày nghĩ, mấy thứ này cũng không có vấn đề gì, vì sao hắn lại ngộ độc được, hơn nữa chủ tớ bọn họ cùng nhau ăn cơm, vì sao đường phúc lại không sao, đúng vậy, đường phúc đáp, hiểu vân nhíu mày, cúi đầu không nói tiếp tục ăn cơm, đột nhiên, đường phúc vỗ tay một cái, đúng rồi, sau đó thiếu gia còn ăn quả hồng, Hiểu Vân dừng một chút, buông đủ ngẩn đầu, vẽ mặt bất khả tư nghị nhìn đường thực, vấn đề chính là ở đó, quả hồng, các người không biết ăn quả hồng cùng lúc với cua sẽ bị trúng độc sao, hai người nhìn nhau, sau đó lắc đầu, Hiểu Vân thở dài, rất bất đắc dĩ, hai người này quả thật không có kiến thức gì cả, lần tới nhớ rõ, ăn hồng thì không ăn cua, Ăn cua thì đừng ăn hồn, hai người nghe xong, vội gật đầu không ngừng, cô nương đang vội lên đường sao, thấy Hiểu Vân ăn cơm vội vàng, đường thực nhịn không được hỏi, Hiểu Vân gật đầu, cô nương đi hướng nào vậy, tay gấp thức ăn của Hiểu Vân ngừng một chút, lại không mở miệng, nam nhân này thật đúng là lắm chuyện, ta vì sao phải nói cho ngươi biết, đường thực thấy nàng không đáp, cũng biết không ổn, liền không nói nữa, vùi đầu ăn cơm, nhưng đường phúc vẫn không buông tha tiếp tục lại nhảy. Tôi và thiếu gia muốn tới Đăng Châu, cô nương có biết Đăng Châu không, thiếu gia nhà chúng tôi tới Đăng Châu là để nhậm chức, đi nhậm chức, Hiểu Vân dương mắt nhìn đường thực, hắn là quan sao, cái dạng này, không giống, đường phúc thấy Hiểu Vân cuối cùng có chút hứng thú, phấn khởi nói tiếp, thiếu gia nhà tôi chính là thông phán mới nhận chức của Đăng Châu, trong lời nói có sự kiêu ngạo khó nén, đường thực có chút không thoải mái nhắc nhở hắn, phúc thúc, đường phúc cười gượng, thông phán mới đi nhận chức. Lại chỉ có hai người, đây là nghèo khó hay là tiết kiệm, với lại thiếu niên trước mắt tuổi còn trẻ, chưa quá 20 tuổi, thông phán, không giống, đường phúc thấy Hiểu Vân ra vẻ hoài nghi, vội giải thích, cô nương đừng nghi ngờ, lão gia nhà tôi nguyên là gián quan trong triều, khi còn sống cùng làm quan với bao thanh thiên bao đại nhân ở khai phong phủ, thiếu gia nhà tôi cũng đã đổ tiến sĩ, bao đại nhân là ân sư chấm bài cho cậu ấy đấy, phúc thúc, đừng nhiều lời. Đường thực thấy đường phúc nói nhiều, vội trách cứ, đường phúc tuy không nói gì thêm, nhưng trong lòng nghĩ, thiếu gia đây là tôi muốn tốt cho cậu, cô nương này là một cô nương tốt, đêm qua cậu không phải còn nhớ mãi không quên sao, đường công tử là môn sinh của bao đại nhân, nhắc tới người của Khai Phong Phủ, Hiểu Vân lại cảm thấy rất hứng thú, đúng vậy, lần này tới Đăng Châu làm thông phán, cũng là do ân sư tiến cử, bao đại nhân đề cử hắn làm thông phán, lấy cách làm người của bao đại nhân. Sẽ không tùy tiện tiến cử người nào, nếu hắn được bao đại nhân tiến cử, tất nhiên có chỗ hơn người, Hiểu Vân nghĩ trong lòng, không khỏi gật đầu, tại Hạ cũng đã lâu chưa gặp ân xưa, lúc từ biệt đã là 4 năm trước, có điều, sau khi đến Đăng Châu, tại Hạ có thể sẽ gặp được ân xưa, tay Hiểu Vân cầm đũa cứng đờ, ngẫn đầu lên nhìn đường thực, ngươi là nói, bao đại nhân cũng sẽ đi Đăng Châu, đường thực thấy thần sắc nàng lộ vẻ kinh ngạc, có chút tò mò, đúng vậy. Không biết cô nương, bao đại nhân đi Đăng Châu, vậy cha nàng cùng triển chiêu khẳng định cũng đi cùng, xem ra nàng phải sửa lộ tuyến, trực tiếp tới Đăng Châu, chỉ cần ở cùng một chỗ, sẽ rất nhanh chóng gặp được nhau, nghĩ đến đây, Hiểu Vân cuối cùng không còn tâm trạng ăn uống, buông đủ nói với bọn họ, đường công tử, ta cũng đang muốn đi Đăng Châu, hay là cùng đi đi, ta ăn xong rồi, đợi thu xếp đồ đạc xong, chúng ta gặp nhau ở cửa khách điếm nhé, chú tớ đường thực nghe xong. Kinh ngạc gật đầu, Hiểu Vân thấy bọn họ gật đầu, cũng không để ý biểu hiện ngạc nhiên của bọn họ, đứng dậy định đi lên lầu, cô nương chờ chút, còn chưa thỉnh giáo phương danh của cô nương, đương thực vội ngăn nàng lại hỏi, ta tên Đinh Hiểu Vân, dứt lời, Hiểu Vân xoay người lên lầu, chương 105, hiển lộ thân thủ lúc đi đường sợ nhất là gặp phải ngày mưa, tuy nói mưa xuân không ào ạt như mưa mùa hè, không lạnh như mưa mùa đông, nhưng lát đát từng trận từng trận. Mưa bụi phất phơ, liên miên không ngừng tạc vào mặt người, cũng không phải chuyện thoải mái, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hiểu vân thở dài, không mang theo áo tơi, sẽ không có gì chay trắng mưa gió, tuy mưa nhỏ nhưng vẫn sẽ ướt quần áo, đinh cô nương, không bằng chúng ta trú mưa nhé, đường phúc thấy quần áo nàng đã ướt phân nửa liền đề xuất, phúc thúc, chỗ này không nghĩ được đâu, lỡ bỏ qua thời gian, buổi tối chúng ta sẽ phải ngủ ở ngoài trời đó, hay là... Mở ô đi, mở ô, cưỡi ngựa mở ô, nàng còn chưa thử qua, tán ô cũng không che được bao nhiêu, Phúc Thúc, ta không sao, ông không cần để ý, đường Phúc nghĩ lại, thấy cũng đúng, trong thời gian ngắn không biết làm thế nào cho phải, lúc này, đường thực xúc mạnh từ trong xe ngựa nhô đầu ra, Phúc Thúc nói phải, đinh cô nương vào trong xe ngựa tránh mưa đi, xe ngựa, Hiểu Vân nghe hắn đề nghị, không khỏi kinh ngạc, thùng xe nhỏ như vậy. Có thể ngồi hai người sao, hơn nữa, không phải cổ nhân nghiêm khắc tuân thủ nam nữ khác biệt, qua lại không rõ ràng sao, chẳng lẽ đường thực hắn không kiên kỵ cô nam quả nữ ngồi chung xe ngựa, đường thực thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng vội giải thích, đinh cô nương vào ngồi trong xe ngựa, tiêu sinh ra ngồi cùng phúc thúc là được, thế này, thật ra cũng là biện pháp tốt, có thể tránh được mưa, bọn họ cũng không tủng thức gì, sao lại không làm, hiểu vân không chối từ nữa, sẵn khoái đồng ý. Không gian trong xe ngựa rất nhỏ, lại chất đồ linh tinh, càng có vẻ chật chội, Hiểu Vân chọn một vị trí tương đối thoải mái ngồi xuống, xe ngựa bắt đầu chuyển động, lạch cạch sốc nảy, thì ra, cho dù xe ngựa lớn hay nhỏ, chạy trên đường đều sốc nảy, Hiểu Vân cười khẽ, không khỏi nhớ tới 3 năm trước, lúc đó là cuối thu, nàng đi cùng triển chiêu, từ Kinh Thành tới huyện Hoa Đình, nàng ngồi xe ngựa, hắn cưỡi ngựa, dọc đường hắn chăm sóc nàng có thừa. Chi tiết rất nhỏ cũng để ý, đêm hôm đó ngủ trong rừng, vì để nàng không bị đông lạnh, hắn đã bỏ qua lễ giáo, ôm lấy nàng, dùng thân thể sưởi ấm cho nàng, nay nhớ lại, bọn họ khi đó, bọn họ vẫn còn chưa phát hiện tâm ý của đối phương, nếu không phải, sao có thể trải qua một đêm như vậy, nghĩ đến đây, Hiểu Vân không khỏi cười khẽ một tiếng, khi đó bọn họ thật sự có chút ngốc, từ biệt 3 năm, hơn 900 ngày, không biết hắn giờ ra sao. Không biết trong những giấc mộng của hắn, có bị cảm giác nhớ nhung cắn nuốt không biết, hắn còn cố chấp đơn độc, không biết, lúc gặp lại, là đã trải qua một đời, hay tình cảm vẫn như ngày hôm qua, nghĩ một hồi, Hiểu Vân lại có chút hốt hoảng, trước mắt như xuất hiện triển chiêu một thân áo lam, khuôn mặt mỉm cười yếu ớt nhìn nàng, nụ cười của hắn, đã bao lâu rồi không thấy, Hiểu Vân hơi nhách khóe miệng, lại bị một tiếng động lớn bất ngờ làm giật mình sau đó xe ngựa lắc lư vài cái rồi dừng lại, làm sao vậy, hiểu vân ngó ra, muốn xem chuyện gì, lại bị đường thực ngăn cản, đinh cô nương, chớ đi ra, trong lời nói có chút lo lắng, xảy ra chuyện gì, sợ là gặp phải cường đạo, đường thực không quay đầu, thấp dọng giải thích, cường đạo, đinh cô nương đợi ở trong xe, trăm ngàn lần đừng lên tiếng, A vậy các ngươi làm thế nào, chỉ bằng bọn họ, một lão bá bá gần 50 tuổi, một thư sinh văn nhược, Làm sao mà đối phó được với cường đạo, Hiểu Vân từ cửa sổ xe ngựa nhìn ra, phát hiện bọn họ đã bị bao vây, ước chừng 6 người, ai nấy đều cường tráng, trong tay cầm đại đao, nếu bọn chúng muốn cướp tiền, chúng ta cho chúng là được, ngươi cảm thấy, bọn họ cầm tiền rồi sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Hiểu Vân hoài nghi, đường thực không trả lời, Hiểu Vân trộm vén một góc rèm xe, thấy đầu lĩnh cường đạo đang chậm rãi đến gần, các vị ngăn đường chúng ta là muốn gì? Đường thực lá gan không nhỏ, đối mặt với tên cướp mặt mày râu ria, tướng mạo hung ác, vẫn có thể lớn tiếng nói chuyện, ha ha ha, tên đầu lĩnh ngửa mặt lên trời cười dài, cái này còn cần nói sao, đương nhiên là cướp tiền tài rồi, mang hết đồ quý giá giao ra đây, như vậy không khó, chúng ta giao nộp hết đồ đạc rồi, xin các vị thải chúng ta một con đường sống, tiểu tử ngươi cũng biết thức thời đấy, đồ lĩnh nở nụ cười, tiền tài là vật ngoại thân, Sống mang theo chết không thể mang theo, mất thì mất, nhưng mạng chỉ có một cái, ai vì vật ngoại thân mà bỏ qua tính mạng của mình, đó là kẻ ngốc, đường thực trấn định nói, đại hán kia nở nụ cười, ừ, lời này nói có lý, các huynh đệ, soát đồ cho ta, ra lệnh một tiếng, hai đạo phỉ đứng gần xe ngựa liền cất bước tiến lên, chậm đã, đường thực hét lớn một tiếng, từ trong ngực lấy ra mấy tờ giấy, hiểu vân trộm nhìn kỹ, không ngờ là ngân phiếu 100 lượng. Không nghĩ tới người này có tiền như vậy, lại chỉ thuê một chiếc xe ngựa nhỏ thế này, hại nàng ngồi không thoải mái, ngay cả chân cũng không thể dũi được, trên tay ta có 300 lượng ngân phiếu, tiền bạc đều ở đây, nếu các ngươi thả chúng ta một con đường sống, ta sẽ giao ngân phiếu cho các ngươi, nếu các ngươi kiên trì muốn giết chúng ta, ta đây chỉ có thể đem ngân phiếu hủy đi, dù sao cũng chết, không thể để các ngươi chiếm lợi được, cái gì, tiểu tử ngươi lại dám uy hiếp ta. Đầu lĩnh kia mở lớn mắt trừng đường thực, Hiểu Vân ở trong xe âm thầm thay hán thoát mồ hôi lạnh, nếu hán tử kia quan tâm đến tiền thì tốt, bằng không chọc giận bọn họ, không phải chuyện đùa đâu, xem ra nàng vẫn nên ra tay thì tốt hơn, nghĩ xong, Hiểu Vân lục tìm trong bao quần áo của mình, lấy ra một thứ, đây là bảo bối sư phụ cho nàng, đối với nàng mà nói tuyệt đối là bảo bối dùng được, nhắm, phóng ra, hoành một tiếng, tên cướp đứng bên cạnh xe ngựa A một tiếng. Ngã xuống đất không ngồi dậy nổi, những người khác bị biến cố bất ngờ dọa sợ. Một tên cướp trong số đó lao đến bên cạnh tên cướp vừa ngã kiểm tra, mới phát hiện trên vai hắn cắm một mũi tên chỉ dài 3 tức, mà tên này đã hôn mê bất tỉnh. Ai, là ai, ra đây cho lão tử, không ai thấy mũi tên này từ đâu bắn ra. Nhóm cướp bắt đầu bối rối nhìn xung quanh, ngay sau đó, lại một tiếng nữa, thêm một người ngã xuống đất. Nhưng mà rất nhanh chóng có người phát hiện tên ngắn là từ trong xe ngựa bắn ra, hồ lão đại, ở trong xe ngựa, có người kêu lên, Hiểu Vân lúc này một khắc cũng không dám trì hoãn, nhắm, phóng ra, lại nhắm, lại phóng ra, hoành hoành hoành ba phát, lại có ba tên ngã xuống đất, chính lúc này, đồ lĩnh kia cũng đã tới bên cạnh xe ngựa, đại đao vung lên bổ tới đường thực họn họ, mắt thấy đao sắp bổ tới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hiểu Vân nhất chân. Đạp đường thực từ trên xe ngựa ngã xuống đất, hắn mới tránh được một kiếp, nhát đao này chém không trúng, kẹt lại trên đỉnh xe ngựa, hồ lão đại hét lớn một tiếng, tay dùng chút lực, đỉnh xe ngựa cách một tiếng nứt ra, đường phúc cũng từ trên xe té xuống đất, đồ trang trí trên xe bị đánh tan nát, còn chưa kịp nhìn rõ người nào trong xe, đại đao đã hướng nàng bộ tới, Hiểu Vân sớm đã có chuẩn bị, dưới chân động một cái, hai chân nhức lên. Nhẹ nhàng đánh mực đại đao bay trở lại phía hồ lão đại, trên tay lại nhấn một cái, oanh một tiếng, một mũi tên ngắn cắm vào sau lưng hắn, hồ lão đại còn muốn xoay người đánh trả, nhưng chỉ kịp rên rỉ một tiếng, sau đó loãng soạn, đại đao rơi xuống đất, người cũng theo đó lăn từ trên ngựa xuống, ngã ở một bên, a tạo cả kinh, vó ngựa vừa nhất, lập tức đạp xuống mông hắn, a ngã đám cước còn lại hít một hơi dài, bọn chúng giống như nghe thấy tiếng xương cốt lão đại gãy nát. Lại nhìn Hiểu Vân, ai nấy đều trợn mắt há mồm, bọn chúng thật sự kiên dè vũ khí chưa từng gặp trên tay nàng, Hiểu Vân nhìn ba người còn lại, khóe miệng mỉm cười nói, các ngươi muốn nếm thử tư vị mũi tên này, hay là ngoan ngoãn đầu hàng, ba người kia nghe vậy, đã muốn xoay người chạy trốn, Hiểu Vân sớm đã tính trước, liền hô lớn, đứng lại, ba người kia thấy vũ khí của Hiểu Vân chỉ về phía họ, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, ngoan ngoãn đứng lại. Các ngươi ai chạy, tên của ta sẽ tiếp đón kẻ đó, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, ta cam đoan sẽ không đã thương các ngươi, Hiểu Vân nhìn bọn họ, cười có chút gian tà, ba người nuốt nuốt nước miếng, cùng lắc đầu, chúng ta không trốn, được, tốt lắm, Hiểu Vân vừa lòng gật đầu, chỉ vào một trong số đó, ngươi, đi qua đem áo ngoài hai bọn chúng cởi ra, trói bọn chúng lại, ngươi bị chỉ vội vàng theo lệnh làm việc, buộc chặt một chút, nếu buộc lỏng, Ta cho bọn chúng buộc lại người, người nọ nghe vậy, cắn chặt răng ra thêm sức, khiến người bị trói kêu ra tiếng, đợi hắn cột chắc hai người rồi, Hiểu Vân tiến lên kiểm tra, thấy bọn họ đều đã bị trói chặt, mới vừa lòng gật đầu, vỗ vai người kia nói, tốt lắm, người có thể đi rồi, người nọ nghe vậy như được đại xá, do chân muốn bỏ chạy, không ngờ mới bước được mấy bước, liền ngã gục trên mặt đất, cả người không nhúc nhích nữa, Hiểu Vân vỗ vỗ tay cười. Không biết học hành, học người ta làm cường đạo cướp bốc, sao có thể để ngươi thoát được, đinh cô nương, hiểu vân quay đầu, thấy chủ tớ đường thực đứng bên xe ngựa, trợn mắt há mồm nhìn nàng, đinh cô nương, hảo công phù, đường thực xấu hổ từ đáy lòng, cô nương này đúng là lợi hại, mình vốn chỉ luôn sợ bọn cướp này phát hiện ra nàng sẽ muốn cướp sắt, không ngờ đây là mình lo lắng vô ích, hiểu vân cười cười, khoát tay, chút tài mọn mà thôi, vì bọn chúng không đông. Trình độ này cũng ra ngoài đánh nhau, quá không tiêu chuẩn, chú tớ đường thực cảm thấy không biết nói gì, trình độ như vậy, đánh bọn họ là dư giả, là bọn chúng xui xẻo, gặp phải nàng, ai, thế này dù không gặp mưa cũng chẳng có cách nào, nhìn xe ngựa bị hủy mất một nửa, hiểu vân thở dài, đường thực bước lên thăm dò đám cướp đang hôn mê, phát hiện bọn chúng bị thương không nặng, chỗ chúng tên đều không phải vị trí yếu hại, đổ máu cũng không nhiều. Nhưng không biết vì sao đều hôn mê, đinh cô nương, bọn họ, a bọn họ à, không sao, ngủ 10 canh giờ sẽ tỉnh lại, chúng ta đi nhanh đi, đến trấn trên báo quang để quan phủ tới xử lý chuyện này, nói xong xoay người lên ngựa, đường thật gật đầu, cùng đường phút ngồi lên chiếc xe ngựa chỉ còn lại một nửa, không còn công năng che gió che mưa, xe ngựa vừa động, lại lách cách rớt ra một đống gỗ vụn, lại sóc nhảy vài cái. Xe ngựa hoàn toàn biến thành xe đẩy tay, Hiểu Vân nhìn thấy, nhịn không được bật cười, A Tảo, chúng ta đi thôi, A Tảo kêu một tiếng, hay ngựa ba người một chiếc xe đẩy tay, trên con đường trong khu rừng yên tĩnh bắt đầu đi, đến huyện, ba người đều đã bị mưa tạp ướt hết, vì thế vội vàng tìm một khách điếm ở trọ, Hiểu Vân lấy một gian thượng phòng, bảo trưởng quầy chuẩn bị nước ấm rồi vào phòng, mặc quần áo ướt lâu như vậy, không ngâm nước nóng đuổi khí lạnh. Sáng mai khẳng định sẽ cảm, đời sửa soạn xong hết, lại đi thăm đường thực bọn họ, nói thế nào cũng là đồng hành, hơn nữa đường thực là môn sinh của bao đại nhân, bọn họ coi như người một nhà, tóm lại phải quan tâm một chút, vừa mở cửa phòng, đã thấy đường Phúc đứng ở một góc gần cầu thang, thấy nàng đi ra liền tới chào, đinh cô nương, Phúc Thúc, ta đang muốn đi tìm các người đây, ông tìm ta có việc gì, thiếu gia nhà chúng tôi cho mời, được. Hiểu vân theo đường phúc đi vào phòng đường thực, thấy hắn đã đổi một thân quần áo sạch sẽ, chỉ có tóc vẫn còn ướt, đường thực thấy Hiểu vân đi vào, không khỏi sưởng sốt, có lẽ vì ngâm nước, hai má phím hồng, quần áo trên người ánh sắc hồng nhạt, thật sự rất đẹp, rửa sạch khuôn mặt phong trần, lại càng mềm mại, tóc dài còn ướt một chút, tùy ý tết biếm buông ở sau lưng, toàn thân trên dưới không có trang sức, thoạt nhìn lại rất hấp dẫn, khiến người ta không thể rời mắt, a hừng. Hiểu vân cố ý hắn giọng, đường thật lúc này mới xoay người lại, ý thức được mình lúng cuốn, xấu hổ đỏ mặt, tiểu sinh thất lễ, hiểu vân tùy ý khoát tay tỏ ra vô sự, đường công tử tìm ta có chuyện gì, tại hạ tiếp theo muốn tới huyện Nha, báo cho huyện Quan biết chuyện bọn cướp hôm nay, cũng để bọn họ cho Nha dịch tới tróc nã thổ phỉ, kế tiếp, còn có một số chuyện cần xử lý, chỉ sợ chúng ta tới trưa mai mới có thể xuất phát, cho nên... Muốn báo trước cho cô nương một tiếng, nếu đinh cô nương nóng lòng muốn đi, vậy có thể đi trước, không sao, ta cũng không vội, đợi đường công tử xử lý công việc xong, chúng ta lên đường cũng được, nếu rời khỏi hắn, nàng sẽ không biết làm thế nào tìm được bao đại nhân bọn họ, như vậy rất tốt, đường thực âm thầm có chút vui sướng, vậy tiểu sinh đi làm việc trước đã, đường công tử cứ đi đi, nếu có việc cần giúp, đường công tử không cần khách khí, cứ nói cho ta biết là được. Hiểu vân đề nghị, dù sao làm xong việc sớm, cũng có thể sớm xuất phát, đường thực cảm kích cười cười, đa tạ đinh cổ nương, thấy hắn lễ phép như vậy, hiểu vân có chút ngượng ngùng nàng không phải đơn thuần muốn giúp hắn mới nói vậy, liền nói một câu công việc quan trọng hơn, rồi để bọn họ ra khỏi khách điếm, một đêm này vô sự, ngày hôm sau, hiểu vân thật khó rời giường, lúc tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, chủ tớ đường thực sáng sớm đã đi công chuyện. Một mình Hiểu Vân trắng trường tùy tiện đi dạo, nhìn xem bên đường có gì bán, nhưng cũng không định mua, chỉ nhìn ngắm mà thôi, đột nhiên, một bóng dáng lọt vào mi mắt, người nọ một thân áo đỏ, đầu đội ô sa, thoạt nhìn vô cùng quen mắt, muốn nhìn thật kỹ, bóng người đó đã biến mất không thấy, Hiểu Vân vội vàng tới chỗ người đó vừa đứng, nhìn kỹ chung quanh, lại không thể nhìn ra, cuối cùng, chỉ có thể thất vọng nhìn về phía trước, không có, không phải hắn. Chẳng lẽ ta nhìn nhầm, là vì nhớ nhung mà sinh ra ảo giác?